Và lúc đó thì chàng trai tiên Huy của chúng ta sẵn sàng bảo vệ cho cô Cứu cô thoát khỏi nguy hiểm trong gang tức Và điều này lại dấy lên một tin đồn Và cô gái tiên Vi đã biết được điều này Cô ấy sẽ dùng rất nhiều thủ đoạn để hãm hại Ngọc Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của câu chuyện ngày hôm nay Để rồi xem sau khi Ngọc gặp nguy hiểm Thì liệu rằng Huy có giang tay giúp đỡ cô hay không Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết ngay bây giờ Và quý vị ơi để gặp lại thơ An vào buổi trưa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 Mọi người súng lại, người này một câu, người kia hỏi một câu, cái mai nó còn nói với tôi. Chị Ngọc ơi, chị liều lĩnh thật đấy, chưa vào em, ấy, em chả dám đâu. Mà chị đã xem đoạn clip được mọi người quay lại chưa? Ôi trời ơi cái người kia, ngầu cực kỳ luôn chị ạ. Thế sao? Thế em mê rồi à? Chị với anh ta sau chuyện đấy, có liên lạc với nhau không ạ? Tại sao em có cảm giác hai người quen nhau từ lâu rồi nhỉ? Em vẫn đang còn đầu óc để nghĩ đến những cái này sao Còn không bằng nghĩ làm sao Mà đối phó với kiểu làm thêm giò điên cuồng của sếp đi Chính bởi vì em biết sếp hung tàn, Cho nên em mới phải tìm niềm vui trong khổ đau Chị Ngọc ơi, chị đừng có đập tan mộng đẹp của em chứ Vậy thì em thử tìm bạn trai đi Chị có mối nào không? Chị giới thiệu cho em Em không có yêu cầu gì đâu Chỉ cần là nam nhân sống động một chút Chỉ cần anh ta chấp nhận Em tăng ca quanh năm Vừa rồi tiêu chuẩn của em Còn là một người giống siêu nhân cơ mà Tại sao lại rớt giá nhanh như vậy chứ Thôi Cái anh đấy em phải để cho chị Ngọc chứ Em ấy Là biết thân biết phận của mình Nào dám đòi hỏi một tiêu chuẩn cao xa như vậy Cái thằng nhóc Việt Được đấy, thử xem Thôi, bọn em chả hợp đâu Chúng em ấy Nên làm bạn thì tốt hơn Lời qua tiếng lại như vậy Khiến cho thời gian trôi qua nhanh chóng Chẳng mấy mà nghỉ trưa Lúc này chú Sơn đi ra Bảo với chúng tôi tối nay sẽ có một buổi liên hoan Với phòng tài chính kinh tế Để sắp tới hai bên hiểu nhau hơn Trong quá trình hợp tác Một tin này ngay lập tức Gây chấn động cho tất cả Phải biết rằng hai tổ vốn không ưa nhau từ trước Bây giờ lại bắt ngồi xuống Và coi nhau như bạn bè Mà giúp đỡ nhau sao Quả thật là vô cùng khó khăn Mai lên tiếng hỏi Sao lại hợp tác à Hợp tác cái gì ạ? Nhiều lắm, sắp tới bên tập đoàn Hoàng Dương Dự định cho bên chúng ta quay chi tiết hơn về sản phẩm của họ Sau khi bàn bạc, Tổng Giám Đốc quyết định Để cả hai tổ cùng nhau làm Bên cạnh đấy còn muốn cô cậu Cùng diễn một vờ kịch Để đón Quốc Khánh ngày mùng 2 tháng 9 Ai thèm làm chung với đám người đấy chứ? Một đám chỉ biết hạ bệ người khác Và nâng bản thân của mình lên Thôi được rồi mọi người, mâu thuẫn thế nào chúng ta gạt hết sang một bên, tập trung vào công việc. Mặc dù không muốn, nhưng vì đó là lệnh, nên đám nhân viên chúng tôi chỉ biết nhìn nhau thở dài. Sau đó dặn nhau đừng làm gì quá khích, coi như là giữ mặt mũi cho chú Sơn. 8 giờ tối tất cả mọi người cũng có mặt ở một quán karaoke khá nổi tiếng của Hà Nội. Phòng bao đặt trước rất lớn. Nhân viên phục vụ bưng lên một bàn toàn đồ ăn ngon và rượu. Tổ chúng tôi ngồi một bàn, tổ bên kia ngồi một bàn. Có chúc rượu nhau cũng chỉ là xã giao, không mấy ai thiện cảm. Vì hôm nay vô cùng xinh đẹp, cô ta là người đầu tiên cầm rượu sang bên bàn chúng tôi. Sau khi uống xong, còn không quên hỏi tôi một câu. Ngọc này, thực ra có một vấn đề mà tất cả mọi người đều rất tò mò. Tôi muốn thay mặt... Hầu hết các đồng nghiệp nam Hỏi cô một chút rốt cuộc là cô có bạn trai hay chưa? Lời nói vừa nói ra Mọi người đều yên tĩnh Tầm mắt lập tức tập trung lên người của tôi Tôi khựng lại Ngước mắt nhìn Vi Tôi biết cô ta đang cố ý Nhưng chúng tôi đã thỏa thuận rồi Không được làm bầu không khí không vui Với cả phải giữ thể diện cho sếp của mình Nên chỉ còn bước Tìm cách đối phó mà thôi Ai ngờ còn chưa kịp nói gì Vân đã lên tiếng trả lời thay cho tôi. Tất nhiên là Ngọc có rồi. Thật hay giả đây, đến tận bây giờ vẫn chưa thấy cơ mà. Tất nhiên là thật, tôi đã gặp bạn trai của Ngọc mấy lần. Anh ta à, rất có khí phách, giỏi. Nói ra cô cũng chả biết được đâu. Chú Sơn nghe Vân nói như vậy thì lại vô cùng ngạc nhiên. Thử nói một chút xem nào, tôi cũng muốn biết ai có bản lĩnh. Mà lại thu phục được bông hồng của tổ tôi. Cái này đúng là thật ngại quá. Nhưng tôi có thể lấy ra một hình mẫu. Cho mọi người hình dung. Ai để xem nào. Xét về ngoại hình. Cũng 1910 với vị khách mời của Hoàng Dương. Nói về độ tài giỏi. Ừm. Uhm, cũng chẳng thua gì anh ta. Tôi biết Vân đang cố tình muốn chọc tức vì. điển hình là lúc này. Sắc mặt cô ta trở nên trắng bệnh. Bàn tay siết lại đầy kiềm chế. Cũng đúng thôi. Huy là điều cấm kỵ của cô ta, cô ta muốn mình là người duy nhất của anh. Bây giờ đột nhiên bị nói như tát nước vào mặt thế kia, làm sao mà vui cho được. Cứ nghĩ câu chuyện chỉ đến đây là kết thúc, ai ngờ vi mỉm cười và nói ngay. <cười> Nghe Vân nói như vậy, chắc hẳn bạn trai của Ngọc là một người khiến rất nhiều người ngưỡng mộ nhỉ. Chi bằng cô có anh ấy đến đây đi, chúng ta cùng nhau làm quen, biết đâu sau này lại có dịp hợp tác, phỏng vấn thì sao? Tôi lúc này trầm tư cầm ly rượu lên, ra hiệu một cái, coi như là chạm ly. Uống rượu đi, bạn trai của tôi anh ấy có chút việc, không tới được đâu. Ôi, tiếc thế. Đây là tiệc của hai tổ, đừng vì chuyện cá nhân mà gây mất lòng. Cô không giữ thể diện cho cô, nhưng mà cô cũng nên giữ thể diện cho hai vị sếp lớn chứ. Có lẽ vì không nghĩ là tôi lại thẳng thừng nói ra như vậy, nên biểu cảm có chút ngạc nhiên. Sau đó tước tối xoay người trở về chỗ Tôi lại rót cho mình thêm một chén rượu Nhắm mắt lại và uống cho hết sạch Để mặc cho vị cay nồng Lấn át đi sự khó chịu trong cơ thể Tôi cứ uống Đến khi không chịu nổi nữa Mới đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh Lúc trở ra tôi lại gặp Vi Tôi chỉ nhìn cô ta một cái Và rời đi ngay Nhưng bước chân lại bị cô ta chặn lại Sắc mặt lạnh như băng Cô nói đi Cô cần bao nhiêu tiền? Cô mới không bám theo anh Huy đây. Đôi mắt nào của cô thấy rằng tôi bám theo anh ta? Cô có biết cô thật sự rất đáng ghét hay không? Cô thấy anh ta có tiền, nên dùng cái vẻ mặt ngây thơ này để quyến rũ anh ấy. Mồi trài anh ấy. Ngọc, cô không thấy mình quá trơ trẽn hay sao? Cô định nổi điên cái gì ở đây? Cô định đánh ghen với tôi à? Được. Nếu cô muốn cái hình tượng mỹ nữ thanh khiết của mình bị phá hủy, Trước mặt tất cả mọi người Cô cứ việc đi Tôi đây không ngại Thế rốt cuộc là cô muốn bao nhiêu Cô mới đồng ý rời khỏi anh ấy Cô nói đi, cô nói ngay đi Tôi muốn bao nhiêu á Cô nói xem Tập đoàn Hoàng Dương trị giá là bao nhiêu Cô cho tôi có được không Cô Loại đàn bà không biết liêm sỉ Tôi còn có liêm sỉ Hơn cô Không tin thì à Cô cứ chờ mà xem vừa nãy ở trong phòng tôi có thể nhẫn nhịn vì đại cuộc nhưng không phải vì vậy mà có thể nhảy lên đầu tôi và ngồi đối với tôi vì không phải là đối thủ nói tôi sợ cô ta thì đúng là một chuyện hài tiếu lâm khẽ môi nhếch lên một nụ cười tôi tiếp tục nói với vi tôi nói cho cô biết con người tôi ấy mà tính cách không được tốt cho lắm có thù tất báo cô đừng tưởng tôi không biết cô ở phía sau tính kế tôi như thế nào Chẳng qua tôi không thèm dây với loại người như cô Chỉ vì một tên đàn ông á. Thế thì cô Cô có cái quái gì hơn tôi Cô lên mặt với tôi làm gì Làm như mình thanh cao Rõ ràng mối quan hệ của tôi và anh ấy vô cùng tốt Chính là cô Cô chen chân vào và phá hoại chúng tôi Tôi chen chân vào á. Não của cô bị úng nước à Có cần tôi làm cho tỉnh táo hơn hay không Cô Cô cô cái gì Cô quen anh ta được bao nhiêu lâu Cô hiểu anh ta được mấy phần Cô có biết Trước kia anh ta là người như thế nào hay không Cô <cười> Cô vốn dĩ chẳng biết cái gì Cô đến bên anh ta Mục đích chỉ là vì tiền Vì của cải vật chất Cô đem tôi so sánh với cô Cô không xứng Tốt nhất là từ bây giờ Nhìn thấy tôi Cô nên chỉ nói về công việc Và đừng có lôi mấy chuyện cá nhân vào Để tôi điên lên ấy, Tôi thật sự sẽ cướp anh ta thật đấy Vi à Nói xong tôi chẳng muốn nán lại Để cãi nhau đôi cò với vì nữa Tôi rời đi Lúc vào phòng vừa ngồi xuống ghế Vân lại ghé sát vào tay tôi và hỏi Này có chuyện gì đấy Cậu vừa đi là con Vi Nó cũng đi theo sau cậu đấy Ừ Vừa gặp nhau ở ngoài kia Nó lại nổi điên lên có đúng không Cô ta nói mình cướp bạn trai của cô ta Xong còn bảo mình muốn bao nhiêu tiền đấy Thế rồi cậu nói sao Đương nhiên là phải một con số thật lớn Con số mà cô ta chẳng thể nào có được Chắc là nó khủng điên lên với cậu thôi Này, suýt chút nữa Thì đánh nhau đấy Đúng là khổ vì dai Nhưng mà dai nào để ý đến đâu Cứ như cô ta Có ngại đi đánh ghen 10 trận không hết Vân lúc này nói lớn hơn Mai và đồng nghiệp nữa, ngồi đó cũng nghe thấy. Họ quay người và hỏi ngay. Ai à chị? Ai đánh ghen cơ? Trong tổ mình á? Còn ai nữa? Cái con mấy nữ công chúa ấy. À, cái con kênh kiệu ấy chứ gì. Nó cứ tưởng có người chống lưng, là chúng ta sợ nó. Hm. Tinh thần đồng đội của tổ mình là bất diệt. Một người đau, cà tàu, tìm kẻ kia tính sổ. Nhớ đây nha, đừng có nói xong rồi để đấy đấy. Tôi bật cười và trêu chọc lại bọn họ tổ của chúng tôi là như vậy tất cả mọi người đều coi nhau như người thân chỉ cần một người gặp chuyện là không ai ăn ngon ngủ ngon cả lo lắng suốt ruột cho nhau và cũng chính vì tình cảm ấy đã cứu vớt tôi bước ra những ký ức đau khổ đã bùa vây lấy bản thân mình 11 giờ đêm bữa tiệc cũng tan tôi cùng mọi người đi ra khỏi sảnh. lúc này điện thoại báo đến một tin nhắn là của Huy đợi tôi một chút tôi đưa em về tôi sắp xong rồi Tôi cúi đầu đọc sau đó ngẩng đầu lên để nhìn xung quanh một lượt, tìm kiếm xem anh đang ở đâu. Nhưng nhà hàng này khá rộng, phòng nào cũng kín mít, nên tôi chẳng thấy anh ở đâu cả. Tôi chỉ thắc mắc, anh ở đây khi nào, nhìn thấy tôi khi nào chứ? Đang đứng thần người thì Vân lại gọi tôi. Này Ngọc ơi, về! Cậu về trước đi, lát tôi về sau. Muộn rồi má, ở đây làm gì? Tôi có chút việc. Tôi nói như vậy nhưng tôi đoán Vân cũng hiểu tôi ở lại để làm gì bởi vậy cô ấy không gắng hỏi tiếp nữa chỉ dặn tôi vào trong sành ngồi đợi cho an toàn chưa đứng bên ngoài này nhiều thành phần một mình đứng sợ nguy hiểm tôi gật đầu nói với Vân sau đó cũng lái xe đi ngay còn lại một mình tôi tôi đi lại mượn chú bảo vệ chiếc ghế và ngồi xuống im lặng nhìn con đường phía trước trời đã về khuya xe cổ đi lại ít hơn vẫn có những đôi lác đác nắm tay nhau hẹn hò. bật giác tôi nhớ đến Huy anh từng ngồi đối diện chiều mến nhìn tôi như những đôi kia cũng đừng đưa tay quệt nhẹ miếng vụn của món điểm tâm dính trên môi tôi ngày lễ tình nhân anh sẽ vào bếp làm những món tôi thích rồi mua tặng tôi một bông hồng thật to lúc ấy anh nói như thế nào nhỉ tôi là công chúa của anh thật tiếc là bây giờ chúng tôi không còn được như vậy nữa Cứ như vậy tôi ngồi đó Chìm vào những suy tư bộn bề của mình Đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện Và quay đầu lại Ở phía cửa chính Huy cùng với mấy người nữa bước ra Trong đó có người là bộ trưởng thứ trường thanh tra Và mấy người khác Anh đang bắt tay từng người một Và những người đó nói cười với anh Thậm chí còn thân thiết vỗ vai anh Giống như nhắc nhở Con cháu trong nhà Tôi ngồi yên lặng ở phía đó Mãi đến khi những người kia lên xe về hết, bản thân của tôi mới đứng dậy, bước về phía của Huy Huy nhìn tôi, chúng tôi cùng nhau ra xe, lúc ngồi lên xe anh hỏi Em uống rượu sao? Ừ, um, một chút, hôm nay có buổi liên hoan Vết thương của em chưa khỏi hẳn, tôi uống không nhiều đâu, chỉ uống một chút thôi Ừ, um, nên chú ý một chút, sức khỏe của em không được tốt đâu Hôm nay Huy lái xe đến, nên trong xe lúc này chỉ có hai chúng tôi. Tôi ngồi ghế phụ, dựa đầu vào cửa kính nhìn cành vật bị bỏ sau bên ngoài. Sau đó lại quay sang nhìn anh. Lúc trước tôi luôn cảm thấy, dáng vẻ lái xe của anh là đẹp trai nhất, ung dung thoải mái. Thòng dòng lười biếng, ngón tay đặt trên vô lăng. Trong lúc chờ đèn đỏ, như có như không gõ xuống, mu bàn tay hiện ra đường gân xanh dài mảnh, vô cùng gợi cảm. Bây giờ cũng vậy, dù hơn 30 tuổi, nói cho cùng không thể nào so sánh với khi còn trẻ, nhưng tướng mạo trở nên vô cùng anh Tuấn, khí chất cũng càng mê người. Chỉ là nét mặt kia lại mang theo cảm giác thi lương do tháng năm gửi tặng Trên đường đi Huy nhận được hai cuộc gọi, tuy vậy anh chẳng nghe của ai cả, để mặc nó kêu đến hết chuông thì thôi. Lúc đó tôi chợt nghĩ đến Vi, vốn không định nói. Nhưng đột nhiên thấy lồng ngực của mình bức bách Tôi liền cất giọng Hôm nay tổ tôi ăn liên hoan Cùng với tổ của Vi đấy Anh có biết cô ta nói gì tôi không? Hai người phụ nữ mà gặp nhau Có rất nhiều thứ để nói Đúng là như vậy Có điều Chuyện này lại liên quan đến anh Cô ta yêu cầu tôi rời xa anh Anh nói xem Có buồn cười không cơ cư chứ Người ép buộc tôi ở bên anh là anh Cô ta không thủ thì với anh thì thôi Tại sao lại đi dằn mặt tôi Em chấp với cô ta làm gì chứ Tôi đương nhiên là không chấp Chẳng qua cô ta thách thức Sự kiên nhẫn của tôi mà thôi Rồi sau đó em đánh người ta hmm. Anh sót cô ta sao Tôi hỏi ngược lại Huy không ngần ngại Mà nhìn thẳng vào đôi mắt của anh Anh trầm lặng một lúc Sau đó lên tiếng Tôi biết em không sợ cô ta Có điều em nên cẩn thận một chút Gia đình nhà cô ta Khá là phức tạp đấy Vậy bây giờ anh đang lo cho tôi Cái này không thừa Em đừng có bày ra cái vẻ mặt cợt nhà đó Ừ Nếu vậy anh nên bảo với cô ta Là đừng có chọc điên tôi Nếu không ấy Tôi sẽ đánh cô ta thật đấy Em còn là phụ nữ không đấy Em không biết dịu dàng một chút sao Tôi có còn là phụ nữ hay không Anh bị mù à Tại sao mà không nhìn thấy chứ Có lẽ mèn rượu làm tôi cho anh nên tôi chẳng kiêng dè trước thái độ của Huy. Nói với anh bằng cách ngữ điệu khiêu khích, cũng may người đàn ông này hôm nay dễ tính, anh không đôi co với tôi nữa, để mặc tôi tùy ý quá phận, một lời không trách tôi. Thời tiết hôm nay Hà Nội rất mát mẻ, Huy không lái xe về nhà ngay, mà đưa tôi đi dạo Hà Nội một vòng, sau đó gửi xe, đưa tôi đi vào chợ đêm. Quẩy ăn uống bên đường tỏa ra nồng đậm mùi thơm, nhất là bếp than nướng thịt khói, tỏa lên cuồn cuộn, phát ra mùi thịt mê người, trực tiếp thổi vào lỗ mũi của mọi người. Đi vài bước nữa lại thấy có những bàn ăn bò nướng, tôm nướng và uống bia lạnh. Huy kéo tôi ngồi xuống một bàn nhỏ, gọi một suất, ốc sút bơ tỏi, ốc luộc, ốc xào cay, cùng với một chai nước cam và coca. Phải lâu lắm rồi... Tôi mới lại ngồi giống như bây giờ. Ừ. Còn em thì sao? Mất một khoảng... Sau này vào làm ở đài truyền hình. Tôi có thường xuyên hơn. Những người đó rất tốt với em có phải không? Đúng vậy. Trước kia họ luôn là người giúp đỡ tôi. Tôi gật đầu nói với Huy. Hai chúng tôi không ai nhắc lại chuyện cũ. Tựa như quá khứ chưa từng tồn tại. Có lẽ nó chẳng phải là chuyện gì hay ho. Hoặc là đối với anh, khoảng thời gian ấy không đáng để nhớ lại, không đáng tồn tại trong cuộc đời của anh. Xung quanh chúng tôi bây giờ chỉ còn lại những tiếng nói chuyện ồn ào của những người bàn bên cạnh. Tôi cục mi mắt nhìn xuống bát, hơi giật mình vì nó đã được người bên cạnh đặt vào bên trong rất nhiều ốc. Anh không ngăn mà giúp tôi nhể từng con một. Bàn tay giá trị cả triệu đô bây giờ đã bóng nhảy nước sốt và mỡ ăn xong tôi và Huy mới cùng nhau trở về. Đồng hồ lúc này chỉ một rưỡi hơn. Chúng tôi chia nhau ra tắm trước. Lúc lên giường chuẩn bị đi ngủ, Huy nói với tôi: Sắp tới ngày lễ em được nghỉ bao nhiêu ngày? 4 ngày á? Ừm. Có chuyện gì sao? Đi ngủ đi. Huy không trả lời tôi. Anh vẫn như thói quen cũ, vòng tay ôm chặt tôi vào lòng ngực của mình và nhắm mắt. Tôi vốn định hỏi anh thì một câu nữa nhưng đoán chừng hôm nay người này khá mệt mỏi, nên quyết định không làm phiền anh. Một tuần bận biểu trôi qua, Quốc Khánh cũng đến. Hôm ấy tôi và Vân cùng đồng nghiệp đang ngồi bàn bạc chuẩn bị cho chuyến đi du lịch, thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Người gọi đến cho tôi là Việt, anh ấy bảo tôi ra ngoài cổng có chút chuyện. Lúc ấy tôi không nghĩ gì nhiều, ngờ đâu đến lúc bước ra, lại bị kéo lên xe ngồi. Quay sang bên cạnh thấy Huy, đang nhàn nhã, ngửa đầu thư giãn, tôi cố nén xuống sự giận dữ của mình. Anh đưa tôi đi đâu? Chẳng phải tôi bảo em rồi sao? Đi Đức. Đi Đức á? Tôi đồng ý đi với anh hồi nào? Tại sao anh tự quyết định thay tôi chứ? Anh cho tôi xuống xe, nhanh lên! Tôi không cần sự đồng ý của em. Tôi không thể nào đi được, tôi có hẹn đi du lịch với đồng nghiệp của tôi. Anh không thể làm như thế. Ừ, ồn ào quá. Anh chàng thèm để lời nói của tôi vào tai chỉ ném lại hai từ đó rồi lại tiếp tục nhắm mắt. Tôi tức điên người nhưng tôi chẳng làm được gì cả. Bây giờ xe đã chạy đến đường cao tốc có ăn gan hồm tôi cũng chẳng dám nhảy xuống. Không còn cách nào khác tôi chỉ có thể lấy điện thoại và gọi cho Vân báo rằng tôi không đi được. Đầu dây bên kia nghe xong Liên thở dài và nói Anh ta vừa tặng tổ chúng mình Một chuyến đi nghỉ dưỡng Ở resort 5 sao Ở Phú Quốc đấy Thật, thật á Từ bao giờ Thì vừa nãy Có nhân viên của Hoàng Dương Gọi đến xác nhận với sếp Thế Sếp có hỏi gì không Đương nhiên là có chút bất ngờ Thự dưng không quen không thân Lại được tặng một chuyến đi nghỉ dưỡng Đến cả trăm triệu Ai mà bình tĩnh cho được Thế Thôi được rồi Vậy chúc mọi người đi chơi vui vẻ Mà này Cậu nhớ giải thích giúp mình nhé Thôi được rồi cứ đi đi Đã không thể thay đổi được rồi Thì cứ tận hưởng đi Không sao đâu Ừ biết rồi cúp điện thoại tôi không nói chuyện với Huy Nên chẳng hỏi anh chuyện kia là như thế nào nữa Tôi cối đầu chăm chú Lướt Facebook 30 phút sau xe cũng dừng lại ở sân bay Huy mua ba chiếc vé hạng thương gia Chỗ của tôi bên cạnh của anh Còn Việt thì ở phía sau Có lẽ lần này họ không đơn giản chỉ đi du lịch mà hình như còn đi công tác. Tại vì tôi thấy từ lúc lên máy bay, anh và Việt cúi đầu nghiên cứu giấy tờ sau đó nói chuyện với nhau. Một lát sau quay sang tôi anh nói Em ngủ một chút đi bay mười mấy tiếng chắc là mệt lắm đấy Ừ um. Tôi gật đầu, quả thật gần đây tâm trạng của tôi không được ổn xong lại gặp toàn những chuyện rời ơi đất hỡi từ đâu rơi xuống Nên tôi không có thời gian để ngủ Có một thời gian tôi không ngủ sâu giấc. Bởi vậy thời gian bay còn lại Tôi đều dành hết cho giấc ngủ của mình Đến khi tỉnh giấc Máy bay đã hạ cánh rồi Vào tháng 9 Thời tiết ở Đức trung bình Từ 9 đến 19 độ Xe xe lạnh Nhưng hôm nay trời lại có thêm mưa phùn Thành ra cái lạnh cảm nhận được rõ rệt hơn Ngoài đường vắng tanh Ngọn đèn hai bên điện thắp sáng Những cửa hàng vẫn chưa mở Vì ngủ say trên máy bay nên tinh thần của tôi khá tốt, dựa vào cửa sổ ngắm phong cảnh vườn nhà châu Âu. Trong xe yên tĩnh, không ai nói gì, tôi cứ tưởng huy ngủ rồi mới khẽ quay đầu lại nhìn anh. Anh dựa vào lưng ghế, ngón tay đặt trên môi, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, có gì đó suy tư. lá sao anh quay người lại nhìn tôi và nói. Em biết nói tiếng Đức không? Có, vậy chiều theo tôi. Đi đâu chứ? Đi gặp đối tác. Công việc của anh liên quan gì đến tôi? 3% Cái gì mà 3% chứ? Tôi khó hiểu nhìn Huy. Anh thấy biểu cảm của tôi như vậy thì hư lạnh, không thèm nói thêm câu gì nữa. Lúc này việc ngồi ghế phủ, quay đầu lại, anh ấy bảo với tôi. Ý của sếp ý là trả tiền công cho cô 3%. 3% ở đây là cổ phần của tập đoàn Hoàng Dương. 3% cổ phần tập đoàn Hoàng Dương sao? Giá trị tính ra là một con số không hề nhỏ. Phải biết rằng có rất nhiều người muốn có cổ phần của tập đoàn này. Nhưng đều không được. Bây giờ đột nhiên Huy bảo truyền cho tôi ngần đó. Liệu anh có bị uống não hay không? Chúng tôi lại không có một mối quan hệ rõ ràng nào. Nghĩ đến điều này tôi hít một hơi lạnh, nói với anh. Tôi không cần đâu. Anh đừng có tự ý quyết định như thế chứ. Tùy. Tùy, tùy cái gì? Anh... Tôi nghẹn hỏng định ném cho anh mấy lời nữa Nhưng mà xem bây giờ cũng đến khách sạn Đó chính là một khách sạn cao cấp ở Berlin Lúc làm thủ tục nhận phòng Tôi và anh ở trên tầng 15 Còn Việt ở tầng 16 Nhận thẻ khóa xong về phòng mới là 6 giờ 30 phút Theo giờ địa phương Tôi để vali vào trong tủ Đi đến kéo rèm ra Bên ngoài bây giờ trời cũng ngớt mưa Mặt trời bắt đầu ló vươn mình qua những đám mây đen, đem ánh vàng rực rỡ, chiếu khắp mọi ngóc ngách nẻo đường. Dưới lòng thành phố, xe cộ đã dần đông hơn, những cửa hàng hồi nãy đều mở cửa. Tôi ngó một chút, nhìn thấy cả một quán của người Việt, có lẽ là của một Việt kiều nào đó. Đang mải mê ngắm, tôi đột nhiên nghe thấy giọng của Huy trầm xuống và mang theo một chút tức giận. Tôi quay đầu lại nhìn, biết là có chuyện nên không dám hò hè, để cho anh yên tĩnh lát sau việc xuất hiện trong phòng khách Tôi đã dặn bọn họ Là phải làm cho thật cẩn thận Bởi vì chuyến công tác này vô cùng quan trọng Thế nhưng không nghĩ lại xảy ra sai sót như thế này Dạ Thưa sếp Thật xin lỗi Tất cả là lỗi của tôi Bây giờ cậu nên nghĩ cách đi Tôi tôi sẽ tranh thủ làm Cậu thấy mình chưa đủ bận hay sao Tôi tôi hiếm khi tôi thấy việc khó xử như vậy Huy không cần biết Hai người có giao tình như thế nào Xài là mắng Chẳng có chuyện nhẹ nhàng ưu ái Tôi im lặng lắng nghe Một hồi sau cũng hiểu được ra vấn đề Bộ phận phiên dịch đưa nhầm hợp đồng nháp cho Việt Mà chiều nay 2 giờ bọn họ phải đi gặp đối tác Bây giờ muốn có phải làm lại Mà công việc của hai người này Chẳng có lúc nào nhàn rỗi Nên bây giờ biết tính làm sao đây Đưa mắt nhìn Huy Tôi thấy anh ngửa cổ uống cạn cốc cà phê đen không đường cố gắng duy trì sự tỉnh táo bởi cơn buồn ngủ. Trông anh như vậy, lòng tôi lại cảm thấy man mát buồn. Không kiềm lòng được, tôi bước đến nói với anh. Để đấy, tôi giúp cho. Ừ. Huy không hỏi tôi về chuyên môn năng lực hay là hỏi tôi có thật sự biết làm hay không. Anh gật đầu ngay. Anh bảo Việt đưa tôi bàn gốc và yêu cầu dịch nó sang tiếng Đức và phải dùng từ chuyên ngành. Trước kia còn đi học, Tôi khá là thích ngoại ngữ, nên lao vào học tập gần như cả ngày cả đêm. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi có thể nói thành thạo ba thứ tiếng, Anh, Đức và Pháp. Bạn hợp đồng này khá là dài. Nói về sự hợp tác của Hoàng Dương và một tập đoàn của công nghệ ở bên Đức, tên là Sanat. Nội dung chủ yếu xoay quanh vấn đề nghiên cứu sản phẩm, không chỉ trong y học mà còn ở giao thông và du lịch. Nói như vậy, nếu thật sự những sản phẩm này mà thành công và được đưa vào, Đừng nói là Hoàng Dương lên một tầm cao mới Mà là Việt Nam Cũng được rất nhiều nơi chú ý Lúc đó họ sẽ biết được rằng Đất nước này không hề nghèo nán như họ nghĩ Mà họ thật sự thông minh Vươn lên để sánh vai với các cường quốc Nghĩ đến điều đấy Tâm trạng của tôi trở nên vui hơn Tốc độ đánh máy cũng nhanh hết cỡ Chỉ sau 2 tiếng Tôi đã hoàn thành xong tất cả Lúc này Huy cũng tỉnh dậy Sau một khoảng thời gian Chợp mắt ít ỏi Anh cầm lấy bản hợp đồng và xem qua một lượt. Không nói gì nhiều, nhưng tôi hiểu anh chấp nhận nó vì anh đã đưa cho Việt để anh ấy chuẩn bị cho buổi hẹn chiều nay. Việt rời đi rồi lúc này Huy mới hỏi tôi. Cô có muốn ra ngoài không? Có. Huy nghe xong nói ừ, tôi đứng dậy lấy cho mình một chiếc váy len, đi thêm một đôi bốt, sau đó trang điểm nhẹ nhàng, tóc dài uốn son nhẹ. Vân nói đúng, Thay vì cứ làm bản thân nặng nề bởi những suy nghĩ tiêu cực, thì tôi tốt nhất nên vui vẻ và hưởng thụ, để cuộc đời được ghi chép lại những điều mới mẻ hơn. Bước ra khỏi khách sạn, tôi vào Huy không đi xe, mà quyết định đi bộ để ngắm cảnh. Các cửa hàng hai bên đường mở cửa. Bàn mai răng đầy trời, len lòi qua những tòa nhà, nhuộm hồng không chung. Dọc đường đi từ thành phố mới đến thành phố cổ, những ngôi nhà nhỏ mang kiến trúc đặc sắc của châu Âu Đã từ từ xuất hiện Gió buổi sớm thành mát Tâm trạng của tôi vô cùng thoải mái Nhất thời buột miệng Đây là lần đầu tiên tôi được đến Đức Em chưa từng đến đây sao? Ừ, chưa từng đến Vậy những nơi nào? Bắc Ireland này Pháp này Mỹ này Hà Lan Canada Đi như vậy cũng nhiều rồi Đều là đi vì công việc Bắt buộc phải đi thôi Còn nơi nào nữa không? Còn chứ, ngôi chùa ở Bắc Luân Đôn. Nói đến đây tôi biết mình bị hứ, nên vội vàng ngậm miệng lại. Nhưng đã quá muộn, Huy đã nghe thấy hết, bước chân của anh hơi dừng lại. Có điều chỉ là một giây thôi. Sau đó anh hỏi tôi. Ngôi chùa ư, đến đó làm gì? Chỉ là tham quan một chút. Trước kia còn ở bên nhau, anh từng nói với tôi rằng ngôi chùa đó rất thiêng, Chỉ cần hai người cùng nhau nắm tay đến đó, viết một điều ước và treo lên gốc cây bồ đề, thì ước nguyện sẽ thành sự thật. Hôm đó tôi vượt bão tuyết từ Ireland đến London chỉ vì muốn thực hiện nó. Và tôi đã ước rằng mình có thể gặp lại anh. Tôi cũng đã từng đến đó. Tôi sừng sốt quay sang nhìn anh, nhưng anh không bộc lộ cảm xúc nào, xảo bước đi nhanh hơn. Ở phía trước có một nhà thờ kiến trúc châu Âu với tường trắng gói đỏ và mái nhà nhọn như xuyên thủng bầu trời. Vòng qua vài con ngõ, hai người đi tới quảng trường Mary, tầm nhìn được mở rộng theo không gian mênh mông. Chúng tôi tiến tới một quán cà phê bên đường và ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn trắng. Em uống gì không? Cà phê sữa nóng. Huy gật đầu, nói nói tiếng Đức với người phục vụ khiến cho tôi bất ngờ. Anh... anh cũng biết nói tiếng Đức sao? Đúng vậy, từng ở đây mấy năm Mấy năm á? Đúng, mười năm Mười năm sau, cùng với khoảng thời gian mà chúng tôi xa nhau Nói như vậy, sau khi chia tay, anh đã sang Đức, sinh sống và làm việc ở đây sao? Anh đi hẳn sang một phương trời khác và bỏ mặc tôi một mình ở lại Việt Nam sao? Thật là chớ chiêu Một thắc mắc nữa được tôi giải đáp, tôi chỉ biết cười nhạt, không hỏi thêm gì, mắt nhìn về phía những chú chim bồ câu trên quảng trường. Một lát phục vụ mang cà phê và sữa tươi tới, đặt ở hai bên, tôi nâng cốc uống một ngụm, huy câu mày nói với tôi. Em nên uống cà phê ít lại, nó không tốt đâu. Chẳng phải anh cũng uống à? Tôi khác em. Không khác, chúng ta đều là người đi làm, đều là người trưởng thành. Khác cái gì chứ? Thật ra tôi đã từng một thời hút thuốc đấy Cái gì cơ? Anh ngạc nhiên làm gì chứ? Tôi hút thuốc lá Không hút heroin đâu Bà nghĩ lại tôi nhận ra ngày đó tôi kiên cường thật Đối mặt với bao nhiêu khó khăn suýt chút nữa Đã đánh mất chính mình Giọng nói của tôi man mát buồn Khi nhắc đến chuyện cũ Hốc mắt tôi hơi cay Huy cũng định nói gì đó Nhưng chuông nhà thờ ngân nga rung lên, vàng vọng giữa những ngôi nhà cổ kính. Đám chim bồ câu bay từng tốp trên không, trẻ con tóc vàng óng chơi đùa trên quảng trường. Những cặp tình nhân, những người già ngồi trên băng ghế dài, thưởng thức thời gian thư thái bên nhau. Mọi cảm xúc trong phút chốc vỡ hòa, tôi không kiềm chế được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi vội vàng dơ tay muốn gạt đi, còn chưa kịp làm gì. Huy đã nhanh hơn một bước Anh vườn tay chạm nhẹ lên má của tôi Cẩn thận Giống như đang chạm lên một cánh hồng Đôi mắt của anh nhìn tôi Sâu thẳm đen lái đến mức Tôi còn nhìn thấy bộ dạng Yếu ớt của mình trong đó Tiếng trẻ con cười đùa lớn hơn Tôi như bừng tỉnh khỏi sự mê hoặc Gạt tay của Huy xuống Nhẹ giọng nói lời cảm ơn Anh ử nhẹ một tiếng Và ngoài ra không nói thêm gì Lúc này một người đàn ông Đức khoảng 60 tuổi bước tới, ông ấy nói với tôi bằng tiếng Đức. Xin chào hai bạn. Chào ông, tôi có làm phiền hai người không? Dạ không phiền đâu ạ. Ồ là như thế này, tôi là một nhiếp ảnh ra tự do. Vừa nãy tôi ở đằng kia, thấy hai bạn quá đẹp đôi, nên có chụp cho hai bạn một tấm ảnh. Hy vọng rằng hai bạn sẽ thích. Nói xong ông ấy lấy ra tấm ảnh được ghép khung và đưa cho chúng tôi. Trong bức hình người con gái ngồi trong quán cà phê ngoài trời, đôi mắt man mát buồn, giọt nước mắt còn đọng trên mi. Người đàn ông giơ tay giúp cô lau nó, đôi mắt đầy thâm tình, giống như cả thế giới, chỉ có mình cô tồn tại. Thế nào cô thấy có được không? Bức ảnh rất đẹp, cảm ơn ông. Ông cho tôi gửi tiền có được không? Ấy, không cần, không cần đâu. Vậy tôi cảm ơn. Chúa phù hộ cho hai người hạnh phúc. AMEN tạm biệt. Người đàn ông đó rời đi, tôi vào huy lại gần như rơi vào tĩnh lặng. Anh không có ý định muốn xem bức ảnh, nên tôi quyết định là người giữ nó, để nó vào trong túi sách Đến gần buổi trưa chúng tôi bắt đầu di chuyển về khách sạn. Khi đi ngang qua một cửa hàng lưu niệm, nhớ đến Vân cùng với mọi người ở nhà, tôi chần chừ, sau đó cũng chọn lấy mấy món đồ. Lúc thanh toán tiền, hết tổng cộng là 500 euro. Người bán hàng bọc cho tôi vào những chiếc hộp Rồi sau đó bỏ vào một chiếc túi giấy lớn Huy liếc nhìn qua Anh thắc mắc Em mua nhiều như vậy sao? Ừ, mua quà cho mọi người Thì của em đâu? Tôi á À, không cần thiết Tôi bình thản trả lời Huy không nói gì Anh quay sang nhìn một lượt quầy hàng Sau đó chọn cho tôi Một chiếc lắc chân bằng bạc Vô cùng tinh xảo Đừng có làm mất nó đấy. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, huy nhét vào tay của mình, mắt nâng lên nhìn anh hỏi. Anh... Anh tặng cho tôi. Ngoài em ra còn ai khác sao? Nhưng... Tại sao anh tặng cho tôi chứ? Tôi tưởng anh mua để tặng cho bạn gái của anh. Bởi vì nhìn nó nhạt nhéo, giống như em vậy. Tôi thấy nó phù hợp với em đấy. Ý, ý anh là tôi bình dân như nó. Thế tại sao anh còn... Em bớt nói lại đi Khó chịu trước lời nói của tôi Huy xoay người và đi ngay Để mặc tôi ở phía sau một mình Tôi nhìn Huy Nhìn chiếc bóng đồ dài dưới nền gạch Rồi lại nhìn hộp quà anh tặng tôi Tâm tư rộn rào Nhưng cũng đầy nghi vấn Để hộp quà vào trong túi Tôi quay người chào bác chủ quán Dạo bước chân đi về khách sạn Về đến nơi tôi thấy Huy và Việt Đang ngồi ăn với nhau Vừa ăn vừa nói chuyện công việc Tôi định gọi một suất khác, nhưng lễ tân lại mỉm cười nói với tôi. Cô Ngọc à, ngài Huy có nhắn là cô ăn cơm cùng với ngài ấy. Vâng, cảm ơn cô. Tôi ngước mắt nhìn về phía bàn của Huy. Lúc này anh ngừng đầu lên nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau. Tôi biết mình không tránh được nên đành tiến tới. Vừa mới ngồi xuống ghế, Huy bảo với tôi. Tôi bảo người làm món gan ngỗng cho em đấy, em ăn nhiều một chút. Ấy, không cần đâu Tôi, tôi không ăn được món đó Thế em ăn gì? Thì ăn bình thường thôi Những món kia tôi nuốt không trôi đâu Em đừng có giảm cân Người em khác gì cái cột điện đâu chứ Hay là sợ lên hình xấu nào Anh biết rồi Anh còn hỏi tôi à Cũng chỉ là phóng viên Chứ có phải là trào hàng đâu mà lo lắng Dù em có xấu bị đuổi việc Tôi cũng không phải là không nuôi được em Miệng chó không phun được ngà voi Anh không nói cũng không ai bảo anh câm đâu. Em vừa nói gì? Nói lại xem nào. Bị tôi nói, Huy tức đến khuôn mặt xa sầm và đôi mắt nhìn tôi sắc lạnh. Tôi biết, lần này anh thật sự tức giận nên không dám hò hè nữa. Tôi thà ngồi im lặng còn hơn là chọc giận cái người tính khí thất thường này. Ăn xong bữa cơm mà như kéo dài cả thế kỷ. Khi tôi và Huy về phòng, đồng hồ chỉ một giờ hơn. Hai chúng tôi chẳng có thời gian ngủ. Vì hai người phải đi gặp đối tác, nên anh phải xem xét lại hợp đồng. Còn tôi thì phải chỉnh chu để anh không mất mặt với người ta. Một giờ 45 phút, tôi và Huy vào Việt, rời khỏi khách sạn đi đếm điểm hẹn. Đó là một nhà hàng cao cấp, cách chỗ chúng tôi khoảng 5 km. Trên đường di chuyển, Huy nói với tôi. Lần này có khá nhiều người. Em hạn chế tiếp xúc với họ, nhất là cái tên Alok. Alok á? Đúng, là một trong những đối tác của chúng ta Hắn tóc vàng, da trắng Tài có sỏ khuyên ừ, Nhưng mà vì sao? Em chỉ cần biết như vậy Em đừng có hỏi thêm Vậy anh đưa tôi đi theo làm cái quái gì chứ? Thế tại sao anh không để tôi ở nhà? Huy lại tiếp tục không trả lời tôi Anh phớt lờ Như chưa từng nghe thấy Tới nhà hàng sang trọng Chúng tôi được lễ tân đưa lên phòng VIP Được bao từ trước Bên trong có hai vị đối tác đang chờ Một người đàn ông nhìn thấy Huy liền đứng dậy và bước về phía của anh. Giờ tay ra bắt với anh rất nhiệt tình và nói bằng tiếng Đức. Huy, rất vui được gặp lại cậu. Chào anh Peter. Đây là... Đây là Việt và Ngọc. Ô, xin chào cô Ngọc. Thật không ngờ phụ nữ Việt Nam lại xinh đẹp như vậy. Peter trầm trồ cảm thán. Tôi nhìn Huy, thấy anh không tỏ ra biểu cảm gì thì cũng ngầm hiểu người này có thể nói chuyện. Bởi vậy tôi liền vui vẻ đáp. Chào ngài. Ô, cô biết nói tiếng Đức sao? Dạ vâng, tôi biết một chút. Khâm phục, khâm phục. Cô nói giống như người bàn địa của chúng tôi. Thật không ngờ, người của Huy lại xinh đẹp và thông minh như thế. Dạ, ngài quá lời rồi ạ. Tôi mỉm cười sau đó cùng Huy tiến lại phía bàn ăn ngồi xuống. Trên bàn còn có một người đàn ông. Anh ta giống y hệt như Huy miêu tả. Chắc chắn tên này là A-Lốc. Alok là một người đàn ông khoảng trường 30 tuổi tướng mạo của anh ta khá ổn nhưng lại không theo phong cách điềm đạm lịch sự giống như Peter mà kiểu ăn chơi phách lối tầm nhìn của anh ta và tôi đụng nhau trong giây lát tôi cảm thấy không được thoải mái còn anh ta thì cũng chịu buông điện thoại xuống và hỏi Peter cô này là người của Huy theo định nghĩa như thế nào nhỉ cô ấy đẹp, rất mới mẻ, rất thú vị Đừng có bắt lịch sử như vậy, Alok. Giữ cho mình một chút thể diện đi. Peter quát Alok. Tôi không biết hai người này có quan hệ gì, nhưng có lẽ sự uy hiếp của Peter có ảnh hưởng. Nên Alok bây giờ không hỏi thêm. Anh ta nhún vai và tiếp tục cúi đầu nhìn vào điện thoại. Thì thoảng ngừng lên gắp thức ăn, rồi như vô tình hoặc là vô ý nhìn về phía của tôi. Liễm môi cười một cách cợt nhả. Bữa ăn này có rất nhiều món ngon, Tôi ngoài việc ngồi ăn thì không còn việc gì khác. Huy và Việt cùng bàn việc với Peter về dự án nghiên cứu sản phẩm AL. Đại khái là phía Hoàng Dương sẽ tập trung vào việc nghiên cứu, còn bên Peter thì bổ sung thêm dữ liệu bệnh án cùng với những công nghệ cần thiết khác. Đội bên hợp tác đều có lợi cho cả hai và giúp nhau đứng vững trong giới công nghệ. Rượu uống vào cũng nhiều, tôi có chút buồn nôn nên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh dừa mặt cho tỉnh táo. Lúc tôi trở ra nhìn thấy Alok, vốn dĩ anh ta phải ở trong phòng ăn uống, nhưng lúc này lại đang đứng dựa vào cửa, giống như đợi tôi đi ra. Trong lòng của tôi dấy lên một hồi chuông cảnh cáo, nửa muốn đi, nửa không muốn chạm mặt anh ta. Thành ra tôi chẳng biết phải làm như thế nào. Đột nhiên Alok nhìn về phía của tôi, ánh mắt anh ta hiện lên vẻ thích thú, cứ như vậy đứng chặn trước mặt tôi. Hay, người đẹp. Chúng ta nói chuyện một chút. Vâng, chào anh. Tôi nghĩ rằng ngoài công việc, chúng ta không có gì để nói. Không, có rất nhiều chuyện, nhất là tôi. Thật ngại quá, còn tôi thì không có chuyện gì. Phiền anh nhường đường, tôi phải vào trong. Cô theo thằng đó làm gì chứ? Hạn sò với tôi nhàn sắc ấy, chỉ bằng nhau. Còn về chuyện lên giường, tôi có thể phục vụ em hàng tiếng đồng hồ, đủ để em dên gì, thỏa mãn. Tôi rét run người vì câu nói thô tục tràn ngập ý trêu chọc của hắn gần như không còn giữ được bình tĩnh nhưng đối phương bây giờ là đối tác của Huy chưa kể nước Đức là địa bàn của hắn chúng tôi là người ngoại quốc nếu như xảy ra xung đột thì thật không hay chút nào im lặng vài giây tôi nhìn A Lốc tôi không thích người ngoại quốc một chút nào lên trên giường thì cần gì phân biệt người ở đâu chứ em cứ thử nhìn tôi xem kinh nghiệm của tôi có thừa hoặc nếu em muốn đông vui hơn tôi có thể gọi bạn tôi đến chúng ta cùng làm với nhau đảm bảo rằng cô sẽ rất thích Alok lúc này vẫn không chịu buông tha cho tôi anh ta từng bước ép sát tôi vào tường khỏe môi nhích lên đầy bị ổi tôi không biết phải làm gì điện thoại thì không mang theo ở đây lại không có người muốn cầu cứu chỉ sợ chẳng ai nghe thấy suy nghĩ trở nên dối tung Vào cái lúc tôi tưởng mình bị tên Alok giờ trò, thì Huy từ phía hành lang đi đến. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn băng Alok. Sau đó kéo tôi về phía sau lưng của mình và nói ngay. Alok, cậu cần đàn bà. Tôi bảo Việt gọi cho cậu. Cậu muốn mấy người? Tôi muốn cô ta. Có được không? Hiếm khi mới thấy một cô gái Việt Nam nào lại có tư vị như vậy. Tôi không muốn bỏ qua. Cô ấy thì không được. Chỉ một người phụ nữ thôi mà. Đổi một người phụ nữ Lấy một dự án Giúp cho Hoàng Dương đi xa hơn Tôi thấy cái giá này quá rẻ rồi Tôi nói rằng cuối không được Nói vậy anh muốn sự hợp tác lần này Đổ bể đúng không Chỉ vì một người phụ nữ Liệu có đáng hay không Công việc là công việc Không nên để việc tư lẫn vào Người Việt Nam chúng tôi có thuần phong mỹ tục của mình Không rộng rãi Như người Đức các cậu Nếu anh không giao cô ta Thì khỏi cần hợp tác. Cậu thật sự muốn như vậy sao? Chúng ta không cần phải nói thêm. Tôi đứng phía sau Huy hoàn toàn sưng sốt vì câu nói ban nãy của anh. Tôi thật sự không ngờ anh lại thẳng thắn đến như vậy. Phải biết rằng hợp tác lần này vô cùng quan trọng trong việc Hoàng Dương phát triển sản phẩm AL. Anh há cứ gì? Phải vì tôi mà ném đi cơ hội tốt này chứ? Như vậy đâu có đáng gì. Trái tim của tôi đập thình thịt rồn rập như sấm rội bên tai. Tôi kéo tay Huy hy vọng anh có thể hạ xuống cơn giận dữ này của mình để cùng ngồi xuống nói chuyện với A Lốc tìm hướng giải quyết khác. Nhưng anh lại không thể hiện ra điều gì. Rất lâu sau đó tôi nghe Huy lên tiếng. Việc hợp tác lần này nếu có thất bại đối với Hoàng Dương mà nói chẳng có thiệt hại gì. Nhưng đối với cậu thì tôi không chắc. Chẳng phải ông nội cậu vẫn luôn đứng về phía Peter Cậu gây sự như thế này chẳng phải là có cơ hội để cho Peter thừa kế của phần hay sao Anh... Nhưng mà tôi có thể giúp cậu đánh gục được Peter Đánh gục ư? Bằng cách nào? Cậu nên sẵn sàng lúc ấy chúng ta nói chuyện sau Tôi luôn chờ đợi email của cậu Nói xong Huy kéo tay tôi đi về phòng ăn và tiếp tục cuộc đàm phán với Peter Đến 6 giờ chúng tôi kết thúc giờ về lúc ngồi trên xe anh mới giải thích cho tôi nghe Peter và Alok là anh em cùng cha khác mẹ Peter nhìn bên ngoài điềm tĩnh như vậy nhưng rất tham vọng hắn muốn chiếm trọn cổ phần của Alok còn Alok thì là một gã mải chơi nhưng lại có đầu óc trí thông minh hơn Peter rất nhiều ý của anh là Peter không chỉ tham vọng công ty hắn còn muốn sở hữu sản phẩm AL của bên Hoàng Dương nên Anh muốn hợp tác với Alok và hạ bệ Peter? Ừ. liệu anh ta có đáng tin hay không? Và giả sử khi công ty đó vào tay Alok liệu anh ta có uy tín với sản phẩm của AL hay không? Em yên tâm đi, cái này tôi lo được. Tôi không quá hiểu về kinh doanh nên đối với việc này bản thân cảm thấy cứ lo sợ lo mất cho người đàn ông này. Nhưng bản tính anh trời sinh vốn đã tự tin lạnh lùng nên dù có gặp phải giông tố thế nào cũng không bao giờ ngã gục anh luôn thành công dù là ở bất cứ nơi đâu bất cứ nơi nào giờ ánh mắt khỏi huy tôi cúi đầu mở điện thoại xem hình ảnh vân gửi lát sau xe dừng lại tôi bước xuống nhìn nhà hàng trước mặt có chút ngạc nhiên chúng ta không về khách sạn sao không ăn ở đây đi lát nữa anh đưa em đi tham quan địa điểm ở đây thế anh không mệt à em thấy mệt sao à, không Tôi chỉ tiện hỏi thế thôi. Thế rồi chúng tôi lại cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng Việt nằm ở con phố đông vui nhộn nhịp. Huy gọi rất nhiều món cùng với một đĩa nem nướng nhà trang. Lúc nhân viên bừng ra tôi không kiềm lòng được mắt sáng như đèn. Nem nướng, đó là món mà tôi cực kỳ thích. Không nghĩ rằng ở một nơi xa xôi như thế này lại có thể thưởng thức được nó. Tôi cuốn một cuốn thật bự chấm nước sốt sau đó đưa lên miệng ăn ngon lành. Quay sang Huy thấy anh ngồi im như pho tưởng, tôi chẳng hiểu bản thân mình lấy dũng khí ở đâu, đưa miếng mình ăn dở đến trước miệng của anh, vừa mời anh vừa khen suýt xoa. Khi phát hiện ra hành động ấy của mình tôi hơi sợ, nhưng không ngờ Huy lại chẳng tức giận, anh cầm lấy tay tôi, đưa gần hơn, há miệng ăn nốt. Khi ăn xong anh cũng hùa theo tôi, gật đầu khen ngon. Đó chính là lần đầu tiên sau 10 năm tôi mới nhìn thấy bóng dáng thiếu niên tôi từng yêu ở trong con người anh, tôi có chút khựng người, cảm giác thời gian này đúng là như ngừng trôi, không còn những đau thương, không còn những tủi hòn, cứ như vậy một đĩa nem lớn cũng bị tôi và huy ăn sạch. lúc rời đi bên ngoài thành phố đã tối mịt, người người dắt nhau đi chơi hẹn hò, con phố chẳng mấy chốc mà nhộn nhịp vui vẻ. huy bảo việt về trước, còn bản thân anh ở lại dẫn tôi đi tham quan một góc những hàng quán dưới ánh điện lung linh huyền ảo. Chúng tôi đi bên cạnh nhau, hai chiếc bóng hòa vào làm một. Có lẽ vì anh là người châu Á lại đẹp trai nên không ít người đi qua ngoái đầu lại nhìn. Thậm chí có những cô gái tuổi 15, 16 nhìn thấy anh giống như nhìn thấy thần tượng, chạy lại muốn xin chụp hình cùng. Tuy nhiên người này luôn như vậy, không thích tiếp xúc với những người xa lạ với mình. Đi được một đoạn, Huy kéo tay tôi đi xuống bậc thang ở dòng sông Spe Anh lúc này đã cởi bỏ chiếc áo vest trên người xuống nói chuyện với người chèo thuyền Lần đầu tiên tôi thấy anh mặc cả giá nhận tiền thối, khác xa với phong cách thường ngày Đỡ tôi xuống thuyền Huy sau đấy cũng ngồi bên cạnh tôi Anh thuê bao nhiêu đấy? 50 euro Đắt quá, ở đây cái gì cũng đắt đỏ Em thì cái gì cũng kêu đắt Chắc họ phải free cho em Lúc đấy em mới không kêu Thì đắt thì phải kêu đắt chứ Anh chưa từng trải qua khổ cực Làm sao mà hiểu được Tiêu một đồng mà phải cân đo đong đếm Cái cảm giác đấy Anh có biết ra sao đâu Ai nói với em là tôi chưa từng trải qua Vậy Anh trải qua rồi sao Ừ Huy gật đầu tôi đưa mắt nhìn anh Dưới ánh điện sườn mặt của anh Càng trở nên hoàn hảo hơn dáng người cao lớn so với mấy người châu Âu chẳng hề kém phần người chèo thuyền hát một bài hát tình cảm bằng tiếng đức tôi yên lặng lắng nghe mắt nhìn về mặt nước trải dài trước mặt thả hồn vào nó bài hát này rất buồn nói về tình yêu của cô gái và chàng trai vốn tưởng cùng nhau sống đến răng long đầu bạc nhưng không ngờ cuối cùng lại tan vỡ chàng trai đi xa học cô gái ở nhà chờ đợi chờ mãi chờ mãi thanh xuân cứ như vậy trôi đi Đến khi ngoảnh lại Xuân sắc hết thì Lúc ấy mới biết Chàng đã có tình mới Hình như cũng giống như câu chuyện của tôi và Huy Có lẽ chỉ khác một điều Chúng tôi vẫn cứ dây dưa Không dứt Khẽ cục mi mắt Tôi cố gắng không nghĩ đến những câu chuyện buồn của quá khứ tay vừa lấy một lon bia Bật nắp uống Tôi uống một lúc tận ba lon bia Có lẽ là nhiều Nên Huy cảm thấy khó chịu Bia Đức tuy ngon, nhưng mà em cũng đừng có lao đầu vào uống như vậy chứ. Tôi không muốn tối nay lại phải chăm một người say xỉn. Anh yên tâm đi, tôi không say. Chẳng qua tôi thấy trong một khung cảnh đẹp như thế này, mà cứ ngồi không, không uống, không thưởng thức, thì đúng là lãng phí. Em thích những khung cảnh như thế này sao? Ừm. trước kia tôi đi công tác ở Hà Lan, cũng từng một lần được ngồi thuyền, đi dọc bờ sông, nghe người lái thuyền hát. Có điều khi ấy tôi chỉ có một mình. Còn anh thì sao? Tôi làm sao cơ? Anh ở Đức 10 năm, chắc anh đã từng đi rất nhiều nơi. Chưa từng. Đây cũng chính là lần đầu tiên. Vậy trong những năm đấy anh làm gì? Học tập, làm việc. Tôi trầm chú nhìn Huy. Có lẽ là vì chuyến choáng say nên hình ảnh anh trong mắt của tôi càng trở nên tươi đẹp. Thế trả nhẽ 10 năm, anh bận liên tục sao? Gần như là như vậy. thì anh không thấy mệt à? Cũng tạm. Còn tôi thì rất mệt. Có những lúc tôi chỉ muốn bỏ cuộc, buông thả, để mặc bản thân đi đến đâu thì đến. Thế còn bây giờ? Bây giờ á, tôi không sao cả. Tất cả đã qua rồi. Tôi cuộc hiện tại tuy không quá giàu có, nhưng cuộc sống cũng gọi là đủ trang trải, tự mình tận hưởng. Ừm. Huy không hỏi thêm nữa, anh vừa lấy một lon bia uống cùng tôi, uống một hơi, hết tận nửa già. Nửa tiếng sau, chương trình hòa nhạc trên sông cũng được bắt đầu. Tuy buổi tối không khí có chút xe lạnh, nhưng cũng không làm mất nhã hứng của mọi người. Thuyền du lịch vẫn chật cứng người. Điệu nhạc ngân lên, dạy kiến trúc cao to ở hai bên bờ, đột nhiên tỏa sáng, những luồng sáng lung linh đan vào nhau, dệt nên một bức tranh mở ảo, lấp lánh. Du khách đi cùng không ngớt suýt xoa, gieo hò cảnh đẹp trước mắt. Tôi cũng giống bọn họ, khoảnh khắc hiện tại bản thân của tôi giống như một cô gái tuổi đôi mươi, mang trong mình rất nhiều những mơ ước mộng đẹp. Thành phố này đã nổi tiếng và náo nhiệt và phồn vinh cực kỳ, mỗi tháng sẽ có một buổi hòa nhạc giao hưởng. Rất đẹp, tôi đã từng nhìn thấy chúng trên tivi nhưng bây giờ mới được tận mắt chứng kiến. Cô ngồi dịch vào đây đi Cẩn thận, kẻo ngã đấy Cả ngày những chiếc thuyền càng trở nên đông hơn Huy đưa tay kéo tôi vào lòng Cánh tay vòng qua eo của tôi Lặng yên để đó lát sau tôi nghe anh Thì thầm với tôi Sau này đừng bao giờ cùng với người đàn ông khác Ngồi trên chiếc thuyền như thế này Em thật lộng lẫy dưới ánh sáng Lại có thêm chút yếu đuối Thật dễ khiến cho người ta động lòng Kiểu khen ngợi như thế khiến tôi có chút bất ngờ. Ngước đầu nhìn anh, chỉ thấy tia sáng ly kỳ ảo ảo trước mặt. Dù khoảng cách rất gần, dù hơi thở chạm được đến nhau, cũng không thể nào nhìn kỹ ánh mắt của đối phương. Huy siết tay ôm tôi chặt hơn giữa dòng người đông đúc, giữa những bản nhạc tình ca đầy thê lương. Anh cúi đầu chạm nhẹ môi mình lên môi tôi, chậm rãi, cẩn thận. Khoảnh khắc ấy, cả người tôi trở nên run rẩy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 Vậy là những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này đã được Tâm An gửi tới cho quý vị. Và không biết quý vị bây giờ có cảm nhận như thế nào. Tâm An vẫn luôn cảm thấy rằng xéo trong trái tim của mình. Tại sao còn yêu mà không nói yêu? Tại sao lại cứ phải làm khổ nhau như thế? Và cái cô gái tên Vi kia liệu rằng đó là ai? Tại sao cô ta lại có thể chiếm trệ và nói với Ngọc rằng là hãy rời xa Huy đi? Cần bao nhiêu tiền cô ta sẽ đưa cho Ngọc? Điều này thật là quá quá đáng đối với bản thân của Ngọc. Vậy thì tại sao Ngọc Lực ở bên cạnh Huy như vậy? Tình yêu ư? Nếu như còn yêu nhau tại sao lại không nói rõ với nhau chứ? Tâm An cảm thấy rất là bức bối, khi mà lắng nghe đến tập truyện ngày hôm nay rồi mà vẫn không hiểu tại sao lý do gì mà 10 năm trước Huy lại rời đi, anh lại sang Đức một mình và làm việc, học tập bơ vơ một mình như thế, thì ra anh cũng cô đơn như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 9 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai để cùng lắng nghe tiếp những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này như thế nào quý vị nhé và hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn lắng nghe và luôn luôn ủng hộ cho tầm an chúc cho quý vị có một buổi tối thật ngon giấc xin chào và hẹn gặp lại